Trường 633, Hàn Phong xuân nhập đấu tông. Nhìn đấu khí bằng bạc dũng mãnh từ thân thể Hàn Phong trào ra, sắc mặt tiêu viêm cũng là theo đó từ từ ngưng trọng lại. Hắn cũng không ngờ tới Hàn Phong trong hai năm có thể đặt chân vào một ngưỡng cửa đấu tông. Tuy là chỉ là lửa bước chân, bất quá ai cũng biết được, chỉ cần đạp một chân vào thì khoảng cách đến các bậc đấu tông chân chính không còn xa. Hơn nữa, bước chân này đủ để cho Hàn Phong vượt xa những đấu hoàng đỉnh phong tầm thường. Nếu mà Hàn Phong kết hợp với Hải Tâm Diễm, thì sức chiến đấu của hắn đã chân chính cùng với cường giả đấu tông so sánh. Sức chiến đấu của Hàn Phong cường hãn như vậy, làm cho Tiêu Viêm cảm thấy áp lực nặng nề. Cho dù là thực lực Tiêu Viêm hiện tại đại ảnh tiến không tệ chút nào có thể cùng với đấu tông cường giả so thực lực thì bất kể là ai cũng không thể coi trọng được. Trong 2 năm trở lại đây, người là người đầu tiên buộc ta phải triệt để thể hiện thực lực. Phía sau lưng hai cánh ngưng tụ đấu khí chậm rãi tiêu biến. Hàn phòng chân đạp hư không, đứng thẳng người hướng tiêu Viêm nói một cách nhạt nhẽo, không bận bất kỳ ngoại vật gì hay chỉ là đấu khí ngoách cánh mà đứng giữa hư không như thế, chỉ có bậc đổng tông cương giả mới có thực thể. Đạt tới cấp độ này thì cũng xem như là hư không như mặt đất, dễ dàng đi lại. Thế cho nên, lúc không chiến có thể chiếm được ưu thế về mặt mẫn tiệp, hoàn toàn có thể tăng lên một bậc cao mới. Khẽ nhíu mày, nhìn hàn phong chân đạp hư không viễn phủ giữa trên trời, từ viêm nhẹ thở một hơi chỉ là mới tiến một chân vào cánh cửa đấu tông lại kiêu ngạo đắc ý đến thế sao? chí ít nó dùng đủ để đối phó với tiểu sư đệ như người quá đủ. hẳn vòng bàn tay khép phất một đoàn đấu khí như thực chất từ lòng bàn tay bốc lên không ngớt không gian xung quanh người hắn mơ hồ rung động vì năng lượng từ đoàn đấu khí kia thẩm thấu ra. thật vậy chăng? tiểu bìa mỉm cười trên bàn tay đưa lên đột nhiên bùng lên một hỏa diễm xanh biếc ngọn lửa xanh biếc nhanh chóng bao trùm cả tay tiêu viêm khé động tiêu viêm đem hỏa diễm kia phân tách thành hai hình hỏa diễm một thành sắc một vô hình chi sắc phân biệt bùng cháy trên tay tay thủ cầm thanh hỏa hữu thủ cầm vô hình chi hỏa tiêu viêm ngẩng đầu nhìn sắc mặt hạn phong cực kỳ khó coi cười người không phải là rất tò mò với dị hỏa cải biến của ta sao sợ người có thể đoán ra vì sao nó kỳ lạ chưa Hàn Phong mắt nhìn chăm chăm vào đoàn họa diễm vô hình trên hữu thủ tiêu viêm Khiến rằng lệnh giọng kinh hô Vẫn là tâm viêm Hiện tại thì sự tò mò của hắn tàn biến hoàn toàn chỉ để hiểu được vì sao thanh sắc dịnh hỏa của tiêu viêm trước kia lại có chút cổ quái Người ngàng nhìn đem vẫn là tâm viêm luyện hóa rồi sao Chỉ người Hàn Phong đấu khí bằng bạc trở nên hỗn loạn tựa như lội tâm hỗn loạn. Trạng ngập phẫn nộ của hắn lát sau đem điều đó không thể tin vẫn nộ hỏi: "Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi." Tiêu Viêm nhướng đôi tay, mày hướng Hàn Phong và chút trầm chọc trả lời. Hàn Phong nghe được ý châm biếm trong lời của Tiêu Viêm nhất thời khuôn mặt càng lên có nét âm trầm giữ tợ, không thể nghĩ tới được vẫn nạt tâm Viêm kia lại không đem ngươi thiêu cháy ra cho mà lại mang tiện nghi cho ngươi một cái cơ duyên luyện hóa nó, thành sắc hỏa diễm trên tay người đích thị là thanh niên điện tâm hỏa, nguyên lai là người cường hoàng đem vấn đạt tâm viêm và thanh niên điện tâm hỏa dùng hợp lại lên miễn cưỡng cường hóa giải công kích hải tâm hỏa của ta, hạn phòng kết giọng, âm u đồng thời đem đấu khí cường hãn tạo ra uy áp bao chụp lên trên tiêu viêm, vận quyết quả nhiên là thứ tốt. Hắc hắc, người làm cho ta cảm thấy thích thú. nhất định ta không từ thủ đoạn, đoạt tất cả về tay ta. hạn phòng bất chợt cuồng tiếu, cánh tay vun lên. bất kể người có loại hai loại dị hỏa thí sao, bằng vào thực lực của ngươi có thể hoàn mỹ khống chế chúng sao? thực lực của ta vượt xa ngươi, chỉ cần đem ngươi đánh chết, thì vận quyết thành liền địa tâm hỏa vẫn nạc tầm viêm tất cả đều là của ta người điền rồi à chỉ sợ bản lĩnh của ngươi không đủ để lấy được cái gì từ tay ta khẽ lắc đầu tiêu viêm mở miệng châm chọc tay phải lưng lên vô hình hỏa diễm bất chợt bạo phát tạo ra bà động mãnh liệt theo bà động kịch liệt cho vẫn nạc tâm viêm tạo lên vẻ mặt hàn phong đang điên cuồng nhưng thân thể thì khẽ run lên đấu khí đang bao trùm trong thân thể bỗng nhiên nhộn nhạo cả lên hắn dựa tay vào chặn ngang ngực gắng áp chế hổ, cỗ hỗn loạn kia ánh mắt chứa chút hoảng loạn nhìn tiêu viêm triệu hồi tâm hỏa đối với vẫn nạc tâm viêm vô số cường giả cũng phải nghi kỵ cho dù là hàn phong cũng không ngoại lệ đối với tứ hỏa diễm quái gì thần không thấu quỷ không lường kia ai ai cũng đều không dám có chút kinh thường dù sao đi nữa bên trong nhục thể lời trọng yếu nhất chỉ cần một chút lội thương trong tâm trạng e rằng sẽ dẫn đến việc suy giảm thực lực không nhỏ đến khi tâm hỏa kia được tiêu viêm triệu hồi ra hàn phong càng thêm cấp tốc tăng cường thêm đấu khí để chống lại sự sức nóng của nó ảnh hưởng tới nội tạng bên trong cơ thể nhìn lớp đấu khí hộ thân của hàn phong trở nên ảm đạm hơn lúc trước tiêu viêm thoáng cười trong lòng thoáng vi thường hiểu rõ tâm hỏa được triệu hồi ảnh hưởng không hề nhỏ đối với Hàn Phong, làm cho hắn phải phân tâm áp chế tâm viêm, cho nên có thể nói, lực chiến đấu của Hàn Phong chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng xấu đi không ít. Bằng vào lực lượng nho nhỏ này của tâm họa mà mong là tạo ra thương tổn cho ta sao? Trên bàn tay Hàn Phong cấp tốc dâng trào, tràn tràn lớp đấu khí quang mang, năng lượng kinh nhân nhanh chóng tỏa ra rất nhanh. Nhìn hành động này của hắn, tư viêm hoàn toàn ngưng trọng, vì hắn biết, hắn chuẩn bị tung ra một đạo công kích cực mạnh. Cảm ứng được sự bạo loạn, ẩn chứa trong đấu khí của hàn phong, tay tư viêm lập tức nắm chặt lại. Một cỗ hấp lực cũng mạnh mẽ, đem thanh hỏa. Diễm rằng huyền phù giữa không chung hút vào, thở mạnh một hơi, tư viêm vận khởi đấu khí trong cơ thể. Dừng chào quán trú trong huyền trọng xích thân trọng xích từ từ chuyển sang màu xanh biếc theo từng luồn đấu khí quán nhập vào nó hơn nữa nhiệt độ trọng thước cũng không ngừng tăng lên đấu khí quán trú đến cực hạn trước cuộc dừng lại thanh trọng xích lúc này hoàn toàn biến đổi nó từ màu đen thâm túy đã trở thành một màu xanh biếc nhìn qua có chút diễm lệ trên thần trọng thước diễm lệ đó đang tỏa ra cùng với lực lượng khiến cho không gian xung quanh nó không ngừng vặn vẹo biến ảo hai tay đồng thời nắm chặt trọng xích Tiểu viêm ngẩng lên Nhìn Hàn Phong ở xa xa Lúc này trong tay Hàn Phong Đoàn đấu khí màu bạc đã phóng xa Cường quang trôi lọi Tựa như là đèn một vầng nhật tinh thu nhỏ trong nắm tay Cường quang lơi tiểu nhật tinh Phát ra quá súng mãnh Khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào nó Tiểu tử Tên vương bắt đạn Muốn đánh bại ta sao Sau khi nhìn chằm chằm tiểu nhật tinh trong tay mình Hàn Phong bỗng ngựa đầu lựa lộ ra một khuôn mặt điên cuồng dữ tợn, phát ra một tiếng hống mà trong tay hắn đấu khí tiểu nhật tinh kia cũng rời ra nhằm hướng tiêu viêm đánh tới quàng diệu ấn một đoạn ánh sáng trói mắt ẩn từ phía trong là một hình đại thụ ấn giống như mặt trời trên cao lạc xuống mang theo một cỗ lực lượng làm cho người khác sợn cả gai ốc xé rách không gian nào về phía tiêu viêm diễm phân phệ lãng thước hai tay lần trọng thước đã hóa thành màu xanh diễm lệ lên trên đầu rồi trong nghe mắt toàn lực phách xuống một giải năng lượng màu vị thúy ước chừng mười trượng từ đỉnh trọng sách bắn ra mang theo khí thế màng phách thiền toái địa lượng đạo quang màng tuy tính chất bất đồng nhưng đều là mang theo lực lượng kinh nhân tựa như thiểm điện và toái không gian nào đi cuối cùng trong ánh mắt kinh hãi của mọi người hung hăng như hải như hai quả vẫn thạch phát chạm vào nhau bằng ngày khoảng khắc tiếp xúc nhau một tiếng lổ đáng sợ tự như sấm động vàng nền kèm theo từng đợt sóng năng lượng bạo cuồng tự như kinh đào hải lãng trên không trung nhanh chóng bao phủ cả bầu trời toàn bộ bầu trời như lâm vào cảnh yên tĩnh năng lượng cuồng bạo sóng nhiệt tràn lan của cả thiên địa, thậm chí cả ánh mặt trời trên cao chiếu rọi kia cũng như là tan biến đi. Hai chủng loại năng lượng cuồng bạo kia tạ xung hữu đột dành co lẫn nhau đến hơn 10 phần chung thời gian mới từ từ tiêu biến, mà mọi người đang quan chiến phía trong phong thành vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh lặng. Trên gương mặt mỗi người hiện ra vẻ kinh hãi, nếu lưỡng lượng đạo quang mang lại va chạm vào nhau gây vụ bạo tạc quanh kích giữa thành thì trong nháy mắt sẽ đem phong thành này sàn thành bình địa. Theo sự tiêu biến của đợt sóng năng lượng ở trên bầu trời, hai thân ảnh của tiêu viêm và hàn phong chậm rãi hiện ra. Lúc này trên mặt hàn phong có chút huyết sắc, tùy tốc tài toán loạn, hô hấp trì trệ, nhưng chung quy năng lượng phản phệ do hắn tổn thương không bao nhiêu. Trái lại tiêu viêm vẻ mặt tái nhợt, ngay cả khí tức tỏa ra cũng yếu đi không ít. Cấp độ chênh lệch giữa hai người lúc này hiện rõ ràng tất nhiên chiếm được thượng phong là Hàn Phong. Ha hà, hà tiểu sư đệ cảm thấy thế nào? Xem ra thực lực của ngươi không có cường đại như một mép của ngươi, đấu khí cạn kiệt rồi sao? Xem ra sư huynh quá coi trọng ngươi rồi." nhìn gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của Tiêu Viêm, Hàn Phong có chút ngẩn người, sau đó không kiềm chế được vui sướng cười to lên. nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Phong đang cuồng tiếu Tiêu viêm khóe miệng có chút cười cợt lãnh nhạt nói Hiện tại tỏ ra vẻ cao hứng Có phải là quá sớm hay không? Nhìn tiêu viêm vẫn mạnh miệng như cũ Hàn Phong kinh thường cười lạnh Hắn có thể cảm ứng rõ ràng khí tức tiêu viêm hiện tại Yếu đi rất nhiều Hiện nhiên là sau vụ bạo tạc kia, Bị thương không nhẹ chút nào Nhưng mà vẻ mặt tươi cười của hắn không duy trì được bao lâu khuôn mặt chợt cứng đờ khi nhìn hành động của Tiêu Viêm. xa xa, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi giơ lên, trong tay áo rộng thùng thình đột nhiên một điểm lục màng biên biếc từ từ hiện ra, trong ngáy mắt một điểm lục màng kia bột qua huyền phủ giữa hữu thủ hiện hình một đóa vị thúy hỏa liên hoàn mỹ không chút tìm vết. hồ xuất ra hỏa liên này hình như trước kia Tiêu Hào phần lớn đấu khí. Ngừng mắt nhìn vẻ mặt cứng đờ của Hàn Phong, tiêu viêm khẽ cười nói, Sư huynh, ta cũng rất muốn. Xem trọng ngươi A, tèm cái thứ khiến cho người chịu không ít thịt thòi này, cho người hưởng thụ lần thứ hai. Lúc này, sắc mặt Hàn Phong thoáng có chút trở lên cực kỳ khó coi. Trường Trường 634 vị thí hỏa liên trong mắt Hàn Phong hỏa liên tuy chỉ nhỏ như là bàn tay nhưng so với hỏa liên khổng lồ cơ hồ bao phủ bầu trời lúc trước thì càng cường đại kinh khủng hơn không biết bao nhiêu vào hai năm trước cũng chính vì cái thứ chết tiệt này khiến cho hắn dèm lưỡa lật thuyền trong mương mà hiện mệnh trung đó hỏa liên này cùng còn là hai màu xanh trắng mà nhuộm một màu phỉ thúy càng nhìn càng diễm lệ nhưng trong lòng Hàn Phong lại hiểu rằng hỏa liên lần này so với hỏa đìa hai năm trước càng kinh khủng hơn tùy có thể nói phật lộ hỏa liên hai năm trước do thanh niên điện tâm hỏa và cốt linh lãnh hỏa dung hợp tạo thành hình thái cực mạnh vì vấn nạn tâm viêm trên dị hỏa bảng bại dành thấp hơn so với cốt linh lãnh hỏa nếu mà phương diện này suy ra thì là vị túy hỏa liền yếu hơn hẳn so với phật lộ hỏa liên trước kia. bất quá cốt linh lãnh hỏa dù sao cũng là dị hỏa của dược lão, cho nên tiểu viêm có thể mượn nó sử dụng nhưng hoàn toàn thao túng cốt linh lãnh hỏa như thao túng thành liền địa tâm hỏa và vẫn là tâm viêm thì đó hoàn toàn là không có khả năng. bởi vậy dị hỏa của hai người xung hợp lại ít nhiều có sự xung đột. Tuy tiêu viêm có thể dùng lực lượng linh hồn mạnh mẽ của mình cường hoàng áp chế, những xung đột khó có thể thấy được đó nhưng vẫn có chút cản trở lực lượng của Phật nộ hỏa lên. Nhưng hiện tại thì khác, thanh liên điện tâm hỏa và vẫn là tâm viêm đều là dị hỏa do thanh tiêu viêm trật để luyện hóa. nên việc khống chế cùng cũng là xuôi trèo, mát mái hơn rất nhiều. Hiện tại, khi tiêu viêm đem hai loại dị hỏa này xung hợp, lại không chỉ là đấu khí mà lực lượng tinh hồn bị tiêu hao so với trước đây cũng giảm hơn rất nhiều. Hơn nữa, uy lực của Hỏa Liên không có chút nào suy yếu, thậm chí do hai loại dị hỏa dung hợp lại hoàn hảo, không có xung đột đã đem uy lực của chiêu Phật Nộ Hỏa Liên phát huy đến cực hạn. Bởi vậy tuy rằng vẫn là tâm viêm của Tiêu Viêm chiến trị hỏa bạo bả bảy danh kém hơn so với cốt linh lãnh hỏa nhưng dùng để xung hợp thanh liên địa tâm hỏa tạo thành Phật nộ hỏa liên thì uy lực không hề thua suốt chút nào so với năm đó. Mà ngay tại khoảng khắc này, Hàn Phong dựa vào lực cảm nhận sơ sắc của linh hồn cũng có thể mơ hồ nhận thấy uy lực của vị thí hỏa liên. Cho nên, trên sắc mặt càng thêm trầm thấp. Hắn biết Tiêu Viêm lại để đem thứ chết tiệt này nhất mực đùa bỡn hắn. Cố nhiên uy lực của Phật nộ hỏa liên là cường đại, nhưng thời gian ngưng tụ lại không ngắn, nếu đàn đèn cắt đứt giai đoạn ngưng tụ của hắn, dĩ nhiên việc xuất ra hỏa liên thất bại hoàn toàn, nhưng tiêu viêm lại mượn lúc diễm phần vệ lãng xích và quang diệu ấn, đấu nhau che chắn tầm quan sát lặng lẽ ngưng tụ hoàn toàn hỏa liên, nên sau khi mọi thứ năng lượng dao động biến mất, sắc mặt mới trở lên tái nhợt như vậy, nguyên do không phải là hắn phản phệ đến mức trọng thương mà do hắn ngưng tụ Phật nộ hỏa liên này. Khi nhìn sắc mặt âm trầm của Hàn Phong, tiêu viêm chợt cười dài, rồi cúi đầu nhìn vị thí Hạ liên đang chậm rãi xoay tròn nơ lửng trên tay, trong lòng cảm khái không thôi. Từ lúc sáng tạo ra Phật nộ hỏa liên tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn dựa vào thực lực chính bản thân ngưng tụ ra hỏa liên cực mạnh này trong quá khứ muốn ngưng tụ ra hỏa liên có uy lực mạnh như vậy hắn phải mượn linh hồn lực lượng của dực lão mà còn phải mượn cốt linh nãnh hỏa nhưng mà hiện tại thì hắn triệt để có thể tự thân làm được điều này nhẹ nhàng huy động hỏa liên trong tay khoé miệng của tiêu viêm nhất thời hiện lên nụ cười vui sướng xem ra hai làm vất vả trong nội viện thu hoạch hiệu quả cũng không nhỏ ngẩng đầu người nhìn sắc mặt âm trầm của hàn phong tiêu viêm lở một nụ cười cánh sau lưng chậm rãi xoè ra, vị tí hỏa liên nhất thời ra khỏi tay kỳ quái đón gió mà không ngừng bạo chướng, ngán ngồi trong chớp mắt từ một đóa hỏa liên nhỏ bằng bàn tay nhanh chóng to đến lửa trượng, hỏa liên tựa như là đài sen phật, thường ngồi trên gốc, bốc lên vô tận vô ngộ hỏa diễm màu xanh lục mang đến cảm giác thánh khiết mà hàm chứa một lực phá hoại đến đáng sợ ngay khi vị thúy hỏa liên bành chướng ra đến lửa trượng không gian bao quanh hỏa liên trở chấn động kịch liệt từng vết rách không gian đen tối nho nhỏ không ngừng lan ra cơ hồ ẩn chứa trong hỏa liên đã đạt tới mức kinh khủng đến nỗi thực sự phá toái không gian hàn phong ở phía xa nhìn hỏa liên chậm rãi xoay tròn không ngừng tạo ra vết đứt không gian màu đen mà nhãn tình nhanh chóng rút lại là... Lực phá hoại to đến bậc này Thì ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút bất an Nếu bị họa liên này đánh trúng Sợ rằng hắn cũng phải mất mạng Tại đương trường Già họa chết tiệt Hùng hằn cắn chặt hai răng Hàn Phong cũng không dám chậm trễ Từ trong ít hầu Phát ra một tiếng quát trầm thấp Bất chợt trong cơ thể Thầm làm hỏa diễm không ngừng cuồn cuộn Dũng mạnh tuôn ra Hóa thành một biển lửa Thầm làm ước chừng rộng 7-8 trượng Đem thân thể Hàn Phong bọc vào giữa tứ phương hỏa diễm bốc lên ảo ảo giống như sóng biển âm bầm xô vào gành đá tạo ra chút áp lực một cảm giác cổ quái tựa như đang từ một thân một mình đối diện với biển rộng mênh mông khiến cho lòng người không thể phát ra chút nào dũng khí phản kháng làm hỏa tỏa rộng nhiệt độ nóng bức lan ra bao phủ cả một bầu trời một ít cường giả chân chính còn có thể chống đỡ Còn lại những người thực lực kém hơn thì mồ hôi tuôn như mưa rào, một ít người kém cỏi còn cảm thấy choáng váng, đầu hoa mắt, cuối cùng thì ngất lịm ngã xuống. Dị hỏa có lực lượng kinh khủng tới mức làm cho thiên địa thất sắc, lời nói không hoa chút nào. Hạn phòng toàn lực xuất ra hỏa diễm làm cho phong thành dưới chân hắn bỗng chốc như khô hạn nhiều năm, thậm chí cả hơi nước trong không khí cũng bốc hơi đi không khí khô giáo hoàn toàn trong khung lúc này mọi người đều cảm nhận được sự khổ khốc khi từng luồng dưỡng khí đi qua ít hầu đi mắt nhìn chăm chăm vào hàn phong đang thi triển ra biển lửa khổng lồ bao phủ cả trời đất từ viêm vùng tay kết ấn đẩy mạnh ra tức thể vị thúy hỏa liên to lớn đang chậm rãi xoay tròn khẽ rung lên trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng phá toái không gian hóa thành một cái vị thúy lưu quang mang theo kình phong hỗn loạn nóng cháy đến kinh hãi âm ầm lao đến biển lửa thâm lam hải tâm huyễn thú sau khi ngưng trọng nhìn vị thú lưu quang đang phá không mà lao đến hạn phòng không chút chậm chễ khẽ động thủ ấn từ trong hết hậu vàng lên tiếng quát bất chợt cả biển lửa khổng lồ bốc cháy kịch liệt hỏa diễm gào thét cấp tốc xoay quanh mơ hồ hình thành ra thâm lam cự thú khổng lồ Ngừng tụ ra cự thú này Hào tổn đấu khí cực lớn Khiến cho sắc mặt hàn phong nháy mắt Chợt nhạt đi một phần huyết sắc Hình thể của cự thú to lớn Đem hình thái chiến đấu của thôn thiên mã Không hề nhỏ hơn Cự thú hình thái như sư tử Nhưng lại mang một cái đuôi bọ cạp Ở trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng màu lan Đậm ẩn ừ, Ước Thấy được Là màng thỉnh thoảng lóe lên Mà lúc độc xác lắc lư Không gian quanh nó cũng vặn vẹo Hiện lên từng vết lứt đen tối Ngay lúc biển lửa tiêu hao Một lượng lớn họa diễm Để ngưng tụ hình thành hình dáng cự thú Tiêu viêm cũng giật mình kinh hãi Hai năm không gặp Tiêu viêm không ngờ Hàn Phong có được năng lực hào túng họa diễm Đến trình độ này, tiêu viêm tự biết chính bản thân hắn muốn khống chế dị hỏa tụ hình thành tự thú như vậy cũng chẳng thể nào thực thi. Tiêu viêm thoáng giật mình, không chút trần chờ đập trùng vào vị trí hạ liên, đang lấp đánh diễm lệ và toát ra hàn quang, giống như là thuấn di mang theo cốt, phổ tận kinh phong gạo thét, kinh nhân nào đi, trăm năm hải hỏa đang ngập tràn phía Hàn Phong cũng nổi lên một chút dao động. Đi. Sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chăm vào hỏa liên cực lớn trước mặt. Thủ ấn Hàn Phong chợt biến đổi, quát lên một tiếng, hỏa diễm sư thú khổng lồ do đại lượng họa diễm ngưng tụ, ngựa đầu bạo giống, bất chợt bốn chân uyển chuyển xi si động, giống như một cỗ chiến xa cử đại, không một chút e dè nhằm hướng hỏa liên âm âm bạo tới khoảng cách giữa hai đối thủ chợt thu hẹp lại, cả Tiêu viêm cùng Hàn Phong đều căng thẳng thần kinh tới tột độ. Sử dụng hai cái đố kỹ mang theo hỏa diễm có chút đốt cháy rừng rậm, lỗ sôi biển cả như sao băng âm ầm va chạm vào nhau. Oanh. Ngay lúc Phỉ Thúy Hỏa Liên cùng Hỏa Diễm Sư Thú chạm nhau, cả đất trời chợt lặng đi, lúc đó năng lượng trên bầu trời nhộn nhạo cả lên. Năng lượng hỏa diễm có chút rực rỡ mỹ lệ liên cuồng từ trung tâm va chạm tung ra tràn ngập cả bầu trời năng lượng bạo động trên bầu trời quá cường hãn khiến cho các cường giả dừng tách kinh hoàng nhìn lên thấy một khoảng trời tràn ngập bạo động năng lượng do hỏa liên cùng với sư thú va chạm gây ra trong lòng mọi người cảm giác hãi hùng nếu như bạo kích này đánh lên thân thể thì hồi phi yên diệt cũng là điều không thể tránh khỏi oanh. Chạng thái yên tĩnh chỉ xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, ngay sau đó năng lượng từ nơi va chạm bùng phát ra, tựa như phong bạo ảo ảnh dựng lên, hỏa diễm năng lượng, phong bạo điên cuồng đáng sợ, vết trường rộng dài đến 100m. Nhìn thậm chí cả đám bọn cường giả đang hỗn chiến trên bầu trời đều chật vật chuyển thân chạy trốn. Bọn họ tự nhiên biết với thực lực của bọn họ nếu để hỏa diễm phong bạo này đánh tới, thì không dễ dàng chút nào. Vì vậy, một màn buồn cười xảy ra trên bầu trời, vốn đang là chiến trường hỗn loạn cực kỳ gai cấn. Tất cả mọi người như một đàn chim tan tác, tràn ngập sợ hãi, tung mình bay đến khắp mọi phương hướng, làm cho tất cả mọi người đang hoàn chiến từ dưới đất trợn mắt há mồm ngạc nhiên. Tôi thiên trưởng lão vung trưởng phát ra, kình lực mạnh mẽ trực tiếp chấn lùi kim ngân sòng lão, Sắc mặt kìm ngần sòng lão tái nhợt Hai người liên thủ tuy có thể miễn cưỡng Cùng đấu tông cường giả đối đầu Nhưng trong thời gian dài Lâm vào thế hạ phong Thời gian càng kéo dài Thì chắc chắn sòng lão nhận cách cục bại phong Hàn phong lúc này muốn Cắt đứt dây dưa cùng với đối thủ Để viện thủ cho đồng bọn Đối phó tô thiên Nhưng tự thân hắn lo không xong Bị tiêu viêm đánh cho tối mặt mũi Cười nhạt nhìn, sắc mặt xanh trắng, dối bời của kim ngân song lão, tôi thiền không thừa trích kích mà quay đầu ngưng trọng nhìn phong bão, hỏa diễm kinh khủng, loại lực lượng và chạm cuồng loạn này đối với thực lực hiện tại của hắn gây ra không ít cảm giác kinh hãi. Đã quá khinh thường tiêu viêm tiểu tử này rồi, ngay cả Hàn Phong thể hiện ra thực lực mạnh mẽ cũng có thể ngăn chặn lại, bất quá không biết rốt cuộc là ai thắng ai bại đây. Tô Thiên dừng lại nhìn họa diễm bạo loạn trong lòng thầm nghĩ. Sau hồi giao phong này kết quả ai bạn? Sẽ phân trìa rõ ràng. Ai có thể cười. Đến lúc cuối, hắn cũng không biện pháp nhận phép được. Ai? Hy vọng là tiểu tử tiêu viêm sẽ thắng A. Trường 635 Trường 635 mạng của người là của ta. hỏa diễm phong bạo đáng sợ kéo dài phủ cả thiên địa, độ nóng cháy đem cả hư không mà nó bao phủ biến thành cực kỳ khô khốc. hỏa diễm hùng hồn lở rộ ra như một đóa sen, diễm mị tựa như ánh mặt trời vừa nhô lên trên sa mạc chiếm cứ cả không gian rộng lớn, khiến cả vùng không gian đó trở lên vặn vẹo hư ảo. một số người trợn mắt há mồm nhìn phong bạo hỏa diễm. Làn tràn khắp thiên địa Tuy rằng khoảng cách của hỏa diễm rất xa Nhưng vẫn mang đến cảm giác Đôi chân như nhũn ra đứng không vững Vụ lộ kinh thiên này Nếu như chỉ thấp xuống một chút Có thể đem cả phong thành Biến thành một tòa tử thanh Lúc trước trên bầu trời Cường giả song phương còn năng kịch chiến Lúc lại tất cả hoặc hốt cấp tốc Đen thân thể hạ xuống Thời khắc năng lượng cả trời đất đâm vào bạo loạn điên cuồng Lù lại trên bầu trời là một hành động cực kỳ ngu xuẩn Nếu như bị hỏa diễm phong bạo kia bao phủ Thì kết cục chắc chắn thê lương Không gì bằng Tiêu viêm này thực lực càng ngày càng kinh nhân Một đời trên ngọn núi Đưa tay lau mồ hôi Trên mặt lâm diễm hướng qua lâm tu nhai Liễu kỉnh đứng bên cạnh cười khổ Ba người bây giờ đều là trưởng lão nội viện Tự nhiên chàng chiến đấu quy mô lớn như vậy Không thể vắng mặt được lúc trước cả ba bọn họ liên tục ngăn cản một gã đấu hoàng cường giả nhưng vẫn bị gã kia với thế công sắc bén khiến cho cực kỳ chật vật. bất quá kéo dài thời gian cầm cự đến lúc này đã là quá thành công. nghe được giọng điệu cười khổ của lâm diễm lâm tu nhà hai người đồng cảm gật đầu thở dài. năm đó tiêu viêm đối với bọn họ đều cung kính gọi hai tiếng học trưởng. vậy mà hai năm ngắn ngủi. Thực lực lại có thể khiến cho cường giả số một số hai Của hắc giác vực chính diện chống đỡ không lội Sự đổi thay này Thực khiến cho người khác không thể không cảm thán Mà sự việc này đối với Liễu Kinh Càng thêm cảm xúc sâu lắng hơn Bởi vì năm đó Hắn và tiêu viêm tỷ thí trên lôi đài gần như ngang sức Dẫn đến kết quả lưỡng bại câu thương mà hôn mê Nhưng hiện tại Xem ra hắn tiêu viêm kia Không quá lâm hiệp là có thể tùy tiện đánh bạn. Ý nghĩ này vụt qua, Liễu Kình không khỏi cười khổ một tiếng, trong lòng không thể không có cảm giác bội phục với tiêu viêm. Loại tốc độ tu luyện kinh nhân này hoàn toàn tự thần hắn quyết định, kèm theo có chút cơ duyên sảo ngộ, không có chút gì dính dáng đến thiên phú cả. Đứng trên ngọn cây cao cách ba người lâm diễm không xa, thân hình tiêu lệ hiện ra có chút thấp thỏm lo âu trên khuôn mặt nhìn từng vầng họa diễm phong bạo, che phủ cả bầu trời. Cho dù hắn đối với tiêu viêm có chút lòng tin, nhưng khi nhìn vào vùng năng lượng kinh khủng đang kịch liệt xung động, với nhau kia cũng không khỏi sinh ra một ít cảm giác bất an. Dù sao thì Hàn Phong cũng không phải là đèn cạn dầu. Trong hai năm, tiêu lệ trà trộn vào hắc sắc vực, không ngừng thu thập tin tức tình báo từ tổ chức Hắc Minh, nhưng vẫn không cảm giác thu được. Dùng một lửa thông tin về Hàn Phong có thực lực tiếp cận với đấu tông cường giả nhưng hiện tại hàn phong bộc lộ thực lực chân chính đã khiến cho phần lớn mọi người cảm thấy kinh hãi tiêu viêm tử người đừng có xảy ra điều gì ngoài ý muốn nếu không ta làm sao có thể mặt mũi nhìn đại ca nắm chặt hai tay trong thời điểm này tiêu lệ chỉ còn biết cầu khẩn làm cho sao cho tiêu viêm nắm được vận khí thoát khỏi quả diễm phong bạo đáng sợ kia mà thôi Mọi người sau khi ly khai khỏi vùng ảnh hưởng của hỏa diễm phong bạo, lúc này mới hơi yên tâm ngẩng đầu nhìn hỏa diễm phong bạo tràn ngập bầu trời. Khẽ chút tiếng thở vào nhẹ nhõm, hiển nhiên trong lòng mọi người đều rất muốn biết rốt cuộc là hàn phong hay thi viêm có thể từ trong hỏa diễm phong bạo bước ra. Hội lâu sau, trong ánh mắt chăm chú tất cả mọi người, hỏa diễm phong bạo khuếch tán trên diện tích rộng lớn tràn ngập cả bầu trời kia mới từ từ tiêu tán. Nhưng hai thân ảnh của tiêu viêm cùng Hàn Phong vẫn không có xuất hiện một chút động tĩnh nào Thấy trên bầu trời không có động tĩnh gì, mọi người ai lấy đều rơi vào trong im lặng Ngay cả nói một tiếng cũng có chút không dám nói Ngoài mặt nhìn nhau sắc mặt ai cũng có chút rồng động Chẳng lẽ nào cả hai người tiêu viêm cùng Hàn Phong bị họa diễm phong bạo đánh chết cả Tô Thiền không hề nháy mắt một lần chậm chạp nhìn bầu trời bị bao phủ hỏa diễm phong bạo. Với thực lực của hắn, cho đến thời điểm hiện tại cũng không biết được một chút tình huống rõ ràng. Bởi vậy, không có cách nào hiệu quả hơn là việc đứng đây phân tích biến động bên ngoài hỏa diễm phong bạo. Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì trên bầu trời mênh mông phát ra một tiếng động xé gió đầu tiên vang lên. Chật hiện ra một thân ảnh từ trong hỏa diễm phong bạo bắn xuống mặt đất. Thân ảnh này đột nhiên hiện ra lập tức dẫn động ánh mắt quán chú vào, tuy rằng tốc độ lào xuống của thân ảnh này cực kỳ mau lẹ, nhưng có một số ánh mắt tin tưởng nhận ra thân phận của người này lập tức xuất hiện ra một tràng âm thanh chưa đựng vui vẻ vang vọng ra, là minh chủ là hắn sống sót đi ra, nghe được từng tiếng quát kinh hỉ kia, mọi thành viên của hắc minh khuôn mặt căng thẳng nhất thời giãn ra, còn mơ hồ toát ra chút ý tươi cười đắc ý nếu người còn sống sót sau cùng là Hàn Phong thì e rằng nội viện phải muối mặt mà chật vật rút lui vì trước đó bọn hắn đã thoát quắc lác cùng với Hắc Giác Vực về năng lực của nội viện dù sao đi nữa chỉ trong mấy năm nay một phương thế lực có thể làm cho nội viện kinh ngạc ngoài Hắc Minh ngoại Vi Hắc Giác Vực không còn tổ chức khác trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đắc ý của thành viên Hắc Minh những người của lội viện nháy mắt trở lên cao có nghĩ rằng vẫn hận bầu không khí bất chợt trầm mặc đi vì chịu vô số áp lực ngay được tiếng hét mừng rỡ của bọn Hác Minh ánh mắt tiêu lệ chợt trở lên đỏ sực sát ý giữ tợn tràn đến khuôn mặt dần dần lạnh lẽo trong lòng hắn hạ quyết tâm một khi tiêu viêm chẳng may xảy ra bất hạnh thì hắn sẽ liều cái mạng nhỏ phải làm cho hàn phong đổ máu tại đương trường mọi người không nên hoảng loạn Ta cảm thấy có chút không đúng Tô Thiên đột nhiên quát vang Mọi người có chút kinh ngạc gần đầu Nhìn lại chợt thấy Tô Thiên đang chăm chằm nhìn vào Thân ảnh Hàn Phong đang từ trên bầu trời lao xuống Ánh mắt tràn ngập hy vọng chợt mọi người cũng nhận ra có điểm không đúng Thân ảnh Hàn Phong tuy rằng thoát khỏi quả diễm phong bạo Nhưng tư thế lao xuống kia giống như là bị hung hăng đá một cước mà rơi xuống vậy Suy, thời điểm lúc này trong là mọi người cảm thấy kinh nghi Đột nhiên một tiếng phá phong vẽ nhọn Lần thứ hai vang vọng khắp bầu trời, chật hỏa diễm phòng bạo đang tràn ngập bầu trời đột nhiên như động. chợt một bóng người đen từ trong đó nhanh chóng lao ra, có thể dễ dàng thấy được đôi cánh bằng lửa màu đỏ ngọc. Màu ngọc bích, răng rộng trên bầu trời là tiêu viêm, hắn không có vong mạng. Nhìn đôi cánh hỏa diễm quen thuộc, tâm tình tối tăm của các cường giả nội viện tan biến nhất thời gieo hò. Có chút kinh ngạc nhìn đôi cánh hỏa diễm quen thuộc quân mặt dữ tận của tiêu lệ chậm rãi thù liễm Trong lòng rốt cuộc thở nhẹ nhõm cười khổ Nói sao họa này vẫn luôn khiến cho người khác lo lắng mà Ở Khi thân ảnh tiêu viêm xuất hiện Tiếng cười đắc ý của bọn hắc giác vực Giống như bị người ta bóp nghẹt lại Tiếng cười đột nhiên tắt đi Trên gương mặt bọn họ hiện nên cảm xúc Khiến người ta buồn cười Trong ánh mắt kinh hãi của các cường giả hắc giác vực Đang nhìn về phía đỉnh đầu hàn phong Thân ảnh mang theo Trên lưng bích lục hỏa rực Hóa thành một luồng bích lục họa mang hướng phía Hàn Phong đang rơi cấp tốc lao tới Bởi vì họa diễm phản vệ trong cơ thể đấu khí bế tắc Hàn Phong chỉ biết dường mắt nhìn tiêu viêm lao tới tét lên Tiểu tạp chủng người dám Tiêu viêm lở một nụ cười dữ tợ Trên quyền đầu bích lục họa diễm điên cuồng bùng cháy lên Sinh ra vô vàn kình phong hỗn loạn hung hăng Ngày trước mắt ánh mắt hoảng sợ của mọi người Hung hăng đánh lên ngực Hàn Phong Tội Phạt Sư có chết cũng chưa hết tội, quyền đầu hung hăng đánh tới, tiêu viêm phẫn nộ gầm vàng cả bầu trời. Bành hai thân ảnh va chạm vào nhau, đột nhiên trên trời vang lên một tiếng trầm thấp khiến cho trái tim mọi người gấp rút đập mạnh một chút. Phốc suy hứng trọn một đòn công kích này, không hề có chút phòng ngự nào trên thân thể, hạt phòng trong miệng phun ra một ngụp tiên huyết đỏ rậm, mà thân hình thì giống như là chim gãy cánh hướng mặt đất rơi xuống cuối cùng giữa vô số ánh mắt kinh hãi thân ảnh hắn đập mạnh lên mặt đất bịnh nguyền ngoài phong thành quần mặt tiêu viêm nhiễm nhiên đầy tiên huyết lồng ngực kinh tiệt vập phòng hai tay nhẹ nhàng rút lên mà trong cơ thể cảm giác suy yếu không ngừng truyền ra rõ ràng tiêu viêm cũng đã đến cực hạn chịu đựng hỏa diễm xong dừng sau lưng chấn động hư bạc thêm ánh mắt tiêu viêm gắt cao nhìn hàm phong rơi xuống đất tạo ra một cái hố sâu Hắn có thể cảm nhận được, tuy Hàn Phong không chút động tĩnh, khí thức cực kỳ suy yếu nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hùng Hàn cánh chặt răng, bàn tay tiêu viêm thoáng vung lên, về trọng thước đột nhiên hiện ra. Hai tay lắm trọng thước, vận dụng tất cả đấu khí ít ỏi còn xoát loạn trong cơ thể. Hai cánh sau lưng rung lên, hướng Hàn Phong đang kéo dài, chút hơi tàn cấp tốc lao xuống, cấp cho hắn một kích trí mạng cuối cùng. Cứu lấy minh chủ! cử động của tiêu viêm trong nháy mắt bị các cường giả hắc giác vực phát hiện lập tức sắc mặt đại biến quát lên một tiếng chói tai vang vọng khắp nơi bọn chúng phi thường hiểu rõ tầm quan trọng của hàn phong đối với hắc minh nếu mất đi hàn phong thì tất cả liên minh khổng lồ này e rằng hoàn toàn sụp đổ ngăn bọn chúng lại cho ta ngày lúc cường giả hắc giác vực vừa động thủ tô thiên quát lạnh một tiếng đã sớm một đợt mệnh lệnh của tô thiên tất cả trưởng lão nội viện lập tức động thân ngay tại bên ngoài, phong thành lập lên một bức tường chắn. Từng đạo khí thế cường hãn dựng lên, mang bọn cứu viện hắc sắc vực đẩy người trở vào. Nhờ sự ngăn cản của các trưởng lão nội viện, từ viêm giáng mắt xuống đến đỉnh đầu hàn phong cách mấy trượng trọng xích dơ cao quá đỉnh đầu, không chút chần chờ cực kỳ hung ác trực tiếp hướng đỉnh đầu của hắn đánh xuống. Cỗ thành thế đó, với thực lực hàn phong bây giờ, nếu mà đánh chúng, ai rằng vong mạng tại đương trường? Điều Hàn Phong nói quả không giả Nguyên lài linh hồn rực trần Đích xác đang trong người tiểu tử này. Ngay trong lúc trọng xích ầm ầm Đánh xuống Một tiếng cười quái dị Mang một đạo khí âm u tĩnh mịch vang lên từ trên chân trời Trong một đoàn hắc vụ cực kỳ quỷ dị Dũng mãnh tiến vào bình nguyên Hắc vụ dũng mãnh tiến vào Bỗng nhiên Từ trong đó bắn mạnh một tiết liền Mang theo một vùng đen kịt Sâu thẳm mênh mông tốc độ thiết liên này cực kỳ kinh khủng, hầu như nháy mắt vượt qua khoảng cách không xa, tiếp cận tiêu viêm. mũi nhọn của thiết liên sắc bén như đao nhẫn, thậm chí mơ hồ lộ ra một điểm hàn mang cực kỳ quỷ dị. tiêu viêm sau khi huy động trọng thước hướng hàn phong đánh tới một kích cuối cùng, đấu khí dường như hao tổn không còn một chút, tựa như ló mạnh mẽ hết đà. bởi vậy đối với thiết liên nàng bạo dũng tiến đến, quả nhiên không có chút nào khả năng né tránh, quay đầu một cách khó khăn đập vào con người là hắc thiết liên to lớn có chút quỷ dị, là gia họa của hồn điện sao trong đầu nhanh chóng hiện lên nhân ảnh hắc vụ sở kiến tại đại bình nguyên hắc giác vực năm đó phương thức công kích hầu như hoàn toàn tương đồng với người đối diện, không vì tiêu viêm đoán ra thân phận mà hắc thiết liên có chút trình đỉnh chạy. Đoạn hắc vụ kia hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, vừa ra tay liền hạ sát thủ. Hắc thiết điên này nếu như đánh chúng e rằng đoạt mạng tiêu viêm ngay lập tức không nghĩ tới cuối cùng lại bại vòng trong tay bọn chúng trong lòng uất ức đến cực điểm khẽ thở dài một hơi trong miệng tiêu viêm tràn ra một nét cay đắng chậm rãi nhắm mắt trong tình huống tô thiền không muốn xuất thủ cứu giúp cũng không kịp suy mạng người là của ta Hắc thiết điên liền đâm mạnh tới nhưng lúc sắp sửa xuyên thủng trái tim tiêu viêm một trạng âm thanh bằng lãnh tề dại chói vang lên sau lưng bất chợt một cánh tay nhùn nhẽn như không xương đèo vĩ tích dị thường để mũi nhọn của Thiết Liên vững vàng bắt lấy